nếu không có tế tự trấn nhiếp cường giả giáo đình thú nhân sợ rằng đã không thể giữ được bắc bộ cao nguyên gần như không có gì hết ngoại trừ có thể tăng cường sức mạnh cho võ sĩ thú nhân tế tự cao cấp còn có một khả năng độc đáo có thể lợi dụng áo thuật tu kiến một tòa thú linh tế đàn qua đó gọi về ma thú ở bên ngoài tu luyện đến một trình độ nhất định còn có thể thông qua thú linh tế đàn khiến ma thú trở lên biến dị Qua đó thu được ma thú có thực lực cường đại Ngoại hình quái dị với tỷ lệ nhất định Thú linh tế đàn Làm cho ma thú sinh ra biến dị Thu được ma thú có thực lực cường đại Hiểu được khả năng của thú nhân tế tự cao cấp Nhớ đến đám quái vật đầu châu thân rắn Trên lưng mọc bốn đôi cánh Dương lăng trong lòng vừa động Đặc lạp tư rừng rậm trải dài hàng ngàn ngàn dặm, Không ai biết rừng rậm nguyên thủy này rộng bao nhiêu Có bao nhiêu ma thú? Bản thân tự ra tay hay là thông qua thợ săn công hội thu mua, mình cũng có thể thu được không ít ma thú cấp thấp, thành lập ma thú đại quân khổng lồ. Tuy nhiên, theo sự phát triển của lãnh địa và tiếp xúc với các thế lực khác nhau, thì ma thú đại quân cần phải có lực chiến đấu càng cao. Đối mặt uy hiếp từ một tên kiếm thánh hay ma đạo sư thì còn có thể thông qua số lượng ma thú cấp thấp khổng lồ như hấp huyết biên bức Giác phong thú đối phó, nhưng nếu đối mặt với cao thủ thánh giai, thì ma thú cấp thấp số lượng nhiều hơn nữa cũng khó có thể uy hiếp được đối phương. Cứ như vậy, muốn nhanh chóng tăng thực lực của ma thú đại quân lên, cần phải thuần hóa đông đảo ma thú cấp cao, nghĩ biện pháp đề cao thực lực của ma thú, khiến chúng nó tiến giai trong thời gian ngắn. Trước kia... Chỉ có thể thông qua việc nuốt sinh mệnh năng lượng hoặc là tinh hạch của đồng loại khiến ma thú cấp thấp tiến giai. Không chỉ hao phí rất nhiều sinh mệnh năng lượng hoặc là ma thú tinh hạch, hơn nữa tiến giai đến trình độ nhất định thì rất khó khăn để tiến giai tiếp. Nhưng có thú linh tế đàn, có lẽ có thể đột phá bình cảnh của ma thú đại quân. Hai con rác phong thú hoặc một con rác phong thú và một con hấp huyết biên bức để cùng một chỗ là có thể biến dị ra một con ma thú cường hãn nào đó. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 247, Phong Vũ Dục Lai nghỉ ngơi trong sơn cốc nhỏ hai canh giờ, khôi phục thể lực và tinh lực. Dương Lăng liền cưới thú một sừng chạy đến hiểm địa tiếp theo. Căn cứ theo trí nhớ của thú nhân tế tự áo cổ tư đô thì hắn đã tu luyện đến cảnh giới sơ cấp thần miếu tế tự, vừa bạn có năng lực kiến tạo thú linh tế đàn. Tuy nhiên, cần phải có rất nhiều tài liệu hếm có mới có thể động công, hắn phải nhanh chóng trở về duy xâm tòa thành tìm phương pháp giải quyết. Phái người đi khắp nơi tìm kiếm. gia nhiệm vụ ở ngay trong thợ săn công hội điều kiện để quay lại duy xâm trấn đó là phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ với hắc ám hiệp hội căn cứ hiệp định lúc trước hắc ám hiệp hội cung cấp một trăm tên luyện kim thuật sĩ giàu kinh nghiệm hắn phải thăm dò và vẽ được địa hình mấy hiểm địa trong vòng mười ngày đối phương sớm đưa luyện kim thuật sĩ đến cho dù có bận đến đâu dương lăng cũng không tiện kéo dài thời gian ngoài ra Hắc ám hiệp hội cho dù bị giáo đình chèn ép, thế lực chỉ còn ở phía Tây Nam Thái Luân Đại Lục, nhưng vẫn có thực lực khổng lồ. Quan hệ thật tốt với bọn họ thì tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt với sự phát triển của lãnh địa. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, không thể nghi ngờ sẽ tạo được trụ cột thật tốt cho sự hợp tác của đôi bên. Cưới thú một sừng tốc độ rất nhanh, dương lăng nhanh chóng chạy đến áo khắc ni địa huyệt ở gần hắc rừng rậm. Đáng tiếc! cũng giống như hắc rừng rậm sớm bị người nhanh chân giành mất mặc dù hầu hết trứng ngại bên trong huyệt động đã bị người đến trước trừ bỏ nhưng cũng mất đi cơ hội tìm kiếm bảo vật mỗi một hiểm địa đều rất nguy hiểm nhưng một khi nhanh chân đến trước cho dù không tìm được di tích cự long thì hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch ngoại trừ vẽ bản đồ cho hắc ám hiệp hội dương lăng cũng không ngại thuận tay lấy được một ít đồ vật hiếm có Theo như trí nhớ của áo cổ tư đô thì tấm bia ở sâu trong hắc rừng rậm ẩn chứa ma lực rất kinh khủng, trên mặt khắc đầy đồ án, tản mát ra một cổ năng lượng ba động khó hiểu. Dường như là một đoạn văn lưu lại từ thời viễn cổ, hoặc là thượng cổ ma Pháp, đáng tiếc đã bị hồng y chủ giáo của giáo đình cướp mất. Thăm dò áo khắc ni địa huyệt một chút, dương lăng nhanh chóng lên đường chạy đến hiểm địa tiếp theo, hy vọng đến trước các thế lực khác. đáng tiếc Hắn rất nhanh phát hiện mình vẫn chậm một bước. Các địa phương hắc ám hiệp hội muốn thăm dò tất cả đều bị người nhanh chân tìm tới trước. Có khi thấy thi thể của thú nhân, có khi thấy giáo đình toàn quân chết hết, có khi thấy các hắc y nhân chết không nhắm mắt. Xem ra, các thế lực quan tâm đến di tích cự long càng ngày càng nhiều, tình thế càng ngày càng phức tạp. Ở mấy hiểm địa tiếp theo, Dương Lăng mặc dù không tìm được bảo vật, Nhưng dọc theo đường đi nhặt được không ít ma thú đang hấp hối hoặc là đã chết. Có lẽ vì thời gian gấp gáp hoặc là tổn thất trầm trọng, hầu như không có ai quét dọn chiến trường. Cứ như vậy, thành ra tiện nghi cho hắn là kẻ đến thăm dò phía sau. Đi qua vài hiểm địa, trong không gian giới chỉ của Dương Lăng chất đầy thi thể ma thú. Có ngực bay tứ giai có đại địa bạo hùng cấp 5, thậm chí còn gặp phải lôi điều cấp 7. Chỉ cần mang về duy xâm tòa thành giao cho cổ đức xử lý, là có thể lấy được không ít ma thú tinh hạch trung cao cấp. Tìm tòi tất cả các hiểm địa, sử dụng ra cứu vẽ lại bản đồ mà Hải Dương chi tâm ghi lại. Dương lăng cưới thú một sừng nhanh chóng trở về, vì tận dụng thời gian, đỡ phải quay lại lần nữa. Quyết định trực tiếp đi đến điểm rừng chân tạm thời của hắc Ám Hiệp hội trong rừng sâu. Chi nhân chi diện bất chi tâm, đề phòng người khác không thể không có. Mặc dù hợp tác thuận lợi với hắc ám hiệp hội, nhưng hắn cũng không hy vọng bại lộ quá nhiều thực lực và bảo vật với trưởng lão khắc lồ y phu Hồng. Mặc dù bước đầu nắm giữ được cách sử dụng hải dương chi tâm, nhưng hắn hiểu được rằng hải dương chi tâm còn có rất nhiều bí mật, không chỉ đơn giản là để ghi lại bản đồ. Tùy tiện bại lộ hải dương chi tâm lấy được trên người sát thủ lưu độc, không cẩn thận là mang lại hóa chết người. Thành công thuần hóa một đám song túc phi long, hắn tự tin đối mặt với cao thủ thánh giai, không sợ sự uy hiếp của bất cứ kẻ nào, nhưng cũng không phải là được dương dương tự đắc, mang đến phiền toái không cần thiết. Tất cả hiểm địa đều bị người khác xông vào, không tìm được đầu mối của di tích cự long. Nhìn bản đồ địa hình dương lăng vẽ lại, Biết được tất cả hiểm địa cũng đều bị người khác nhanh chân tiến vào thăm dò, đừng nói là mai lệ nhị tư mà ngay cả trường lão khắc lồ Y Phu cũng chấn động trong lòng, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào dương lăng. Mặc dù biết được có không ít thế lực cũng nhắm vào các hiểm địa trong đặc lạp tư rừng rậm, nhưng dù thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được nhanh như vậy đã có người mạnh mẽ xông vào. Đúng vậy, mỗi một hiểm địa đều bị người khác thăm dò trước. Nhìn trường lão khắc lồ y phu Dương Lăng lắc đầu cười khổ, nói tiếp, di tích cử long không tìm được, nhưng gặp phải rất nhiều thi thể, thi thể của các thế lực. Trong đó có không ít kỷ sĩ và ma pháp sư để tăng tính thuyết phục, Dương Lăng vừa nói vừa lấy tất cả trang bị của giáo đình thu nhặt được ra. Có áo giáp của kỷ sĩ dính đầy vết máu, cũng có ma pháp trượng cao cấp bị cắt thành hai đoạn. Sự thật thắng hùng biện. Nhìn trang bị của giáo đình chất cao như núi, không ai còn hoài nghi lời nói của Dương Lăng. Hừ, xem ra có rất nhiều người không thể đợi được nữa. Sau một tiếng hừ lạnh, trưởng lão khắc lô y phu lấy một tấm da thú từ trong lòng ngực ra. Dương Lăng, đây là một ít tin tức tình báo từ mông đặc sâm báo về. Sau khi trở về duy sâm tòa thành, tốt nhất ngươi sớm bố trí thì hơn. Trưởng lão khắc lồ y phu không cần niệm chú nghĩ. Không sử dụng đấu khí mà tấm da thú trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Dương Lăng Chỉ lưu lại trong không khí một tia rung động mơ hồ Không hổ danh là ma Pháp Sư Thánh Giai Không gian ma Pháp đã đến mức xuất thần nhập hóa Dương Lăng nhìn thấy không khỏi cảm thấy giật mình Tin tức tình báo từ mông đặc sâm Nghi hoặc hắn nhanh chóng mở tấm da thú trong tay ra Càng xem càng kinh ngạc Sắc mặt càng lúc càng tối tăm, chữ trên tấm da thú không nhiều lắm nhưng ghi một tin tức động trời. giang binh công hội tổng bộ ở mông đặc xâm gần đây triệu tập tất cả chấp sự trưởng lão lặng lẽ mở một hội nghị bí mật thương lượng đối phó thợ săn công hội của ma thú lĩnh trong tương lai có thể gây xung đột về lợi ích với dòng binh công hội. mặc dù có người phản đối nhưng có một tên trưởng lão rất kiên trì. giang binh công hội thông qua một mưu đồ ý đồ bóp nghẹt thợ săn công hội mới thành lập dương lăng Thời gian sắp tới, tốt nhất ngươi không nên dễ dàng rời khỏi duy sâm tòa thành. Nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần bóp vụn ma pháp cầu này, thì ta sẽ nhanh chóng chạy đến, thấy sắc mặt dương lăng càng lúc càng trầm Trưởng lão khắc lùi y phu trầm ngâm một lát, sau đó đưa cho hắn một thủy tinh cầu đen ngòm, nói tiếp, vì đề phòng bất chắc, tốt nhất là ngươi nên lập tức liên lạc với gia tộc. Nhờ cường giả của gia tộc đến đây giúp đỡ Thông qua năng lực thu thập tin tức tình báo cường đại hắc ám hiệp hội nhanh chóng biết được tin tức Dong binh công hội chuẩn bị đối phó thợ săn công hội Mặc dù ngay lập tức không có cách nào biết được kế hoạch cụ thể của Dong binh công hội Nhưng không ai không hiểu với thực thực lực cường đại của thợ săn công hội Thì thợ săn công hội mới thành lập của Dương Lăng tuyệt đối không phải đối thủ Thợ săn công hội bị hủy còn có thể lập lại Nhưng nếu Dương Lăng chẳng may bị giết, thì tuyệt đối không phải tin tức tốt đối với hắc Ám Hiệp hội. Nếu so sánh với sự tồn vong của thợ săn công hội thì trường lão Khắc lồ Y Phu càng lo lắng cho sự an toàn của Dương Lăng. Nếu Dương Lăng chẳng may gặp nạn, vậy kế hoạch kết minh với gia tộc Thượng Cổ Triệu Hồi Sư sau lưng hắn của hắc Ám Hiệp hội sẽ bị đà kích rất lớn. Là trường lão của hắc Ám Hiệp hội, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mặc kể cho dòng binh công hội làm loạn kế hoạch của mình Trong mắt người bình thường Dòng binh công hội chỉ là có lịch sử lâu một chút mà thôi Cũng không có cường giả nổi tiếng đại lục Nhưng trưởng lão Khắc lồ Y Phu Thì khác Là trưởng lão của hắc Ám Hiệp Hội Hắn tự nhiên hiểu được thế lực sau lưng dòng binh công hội cường đại như thế nào Thực lực của Dương Lăng vô cùng cường đại trong những người cùng lứa Tiến bộ thần tốc Nhưng nếu thế lực sau lưng dòng binh công hội tự mình ra tay, cho dù hắn tu luyện 10 năm nữa cũng không phải là đối thủ. Sợ rằng chỉ có cao nhất triệu hồi sư của gia tộc hắn nhanh chóng chạy đến mới có thể cứu mạng hắn. Nhưng không ai hiểu được rõ kế hoạch cụ thể của dòng binh công hội, không ai biết bọn họ ra tay khi nào. Nếu cao thủ của gia tộc Dương Lăng không thể chạy đến kịp, vậy tình cảnh của Dương Lăng sẽ rất xấu. Vì ích lợi của hắc ám hiệp hội, trưởng lão Khắc Lô Y Phu hiểu rằng đến lúc bất đắc dĩ mình có lẽ không thể không ra tay. Đương nhiên, nếu cường giả gia tộc Dương Lăng kịp thời chạy đến thì là tốt nhất, miễn cho mình và thế lực sau lưng dòng binh công hội trở mặt với nhau. Ngoài ra, để Dương Lăng mời cao thủ của gia tộc đến đây, hắn còn có một ý đồ khác, đó là để tính toán thực lực chính thức của gia tộc Dương Lăng. Nếu gia tộc Dương Lăng có thực lực cường đại, vậy sẽ có thể triển khai hợp tác với đối phương. Nếu như gia tộc Dương Lăng thực lực yếu, có lẽ không cần lo lắng hợp tác mới với bọn họ. Cường giả của gia tộc, thấy trưởng lão khắc lối y phu chờ mong nhìn mình, Dương Lăng bên ngoài không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Mình vốn chính là há mồm nói khoác, bị mọi người nhầm tưởng là một thượng cổ triệu hồi sư. Tìm đâu ra gia tộc thượng cổ triệu hồi sư cường đại. Cầm lấy tấm gia thù. Trong lòng hắn càng lúc càng trầm. Mặc dù sớm đã nghĩ Dong binh công hội tuyệt đối sẽ không để cho thợ săn công hội phát triển lớn mạnh. Nhưng hắn không nghĩ được rằng Dong binh công hội nhanh như vậy đã bắt đầu ra tay. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com, Chương 248. Đạo tặc A khắc tu cáo biệt trưởng lão khắc lùi y phu Dương lăng cưới thú một sừng nhanh chóng trở về duy sâm tòa thành, lo lắng biện pháp đối phó dòng binh công hội. Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Nếu dòng binh công hội trực diện khiêu chiến, vậy còn có biện pháp đối phó. Cho dù một gã cao thủ thánh giai đến, hắn cũng tự tin chỉ huy ma thú cao giai như thú một sừng và phi long vương đối địch. Nhưng nếu đối phương âm thầm đánh lén, vậy phiền toái đây. Nếu mục tiêu của đối phương là mình, vậy cũng tốt, dựa vào thân thể mạnh mẽ, cảm giác hơn người và thổ độn pháp thuật như thuấn di, cho dù sát thủ lưu độc có sống lại, cũng dám chắc thoát thân. Nhưng nếu ngay cả đám người ngả lý ti và Viu nam mà đối phương cũng không buông tha, vậy đau đầu, quả thực là khó lòng phòng bị. Nếu biết được hành động cụ thể và thời gian ra tay của dòng binh công hội, vậy cũng có biện pháp đối phó. Nếu mà không được thì thu tất cả đám người cổ đức, ngả lị ti và Vưu na vào không gian vu tháp tránh nạn. Nhưng vấn đề là không ai biết rõ kế hoạch của dòng binh công hội, không có khả năng luôn lưu mọi người ở bên trong không gian vu tháp tránh họa. Dương Lăng vừa nghĩ vừa đi, không biết lúc nào đã tới gần Duy Sâm Trấn. Từ sau khi đông đảo thương hội đi vào, Duy Sâm Trấn khắp nơi đều xây dựng quy mô lớn. Bất kể là người dân sinh ra và lớn lên hay là bán thú nhân vừa mới chuyển đến từ các dãy núi xung quanh, đều có thể đến Duy xâm Tòa Thành tìm cổ đức làm một ít thủ tục đơn giản mua một mảnh đất. Chỉ cần trả một khoản tiền thuế nhỏ theo quy định là có thể xây dựng quán rượu và nhà trọ. Xây dựng quán rượu và quán trọ chỉ cần nộp một khoản tiền rất nhỏ, mà các cửa hàng nhỏ hai bên đường thì hầu như không cần phải nộp một khoản chi phí nào. Không cần bất kỳ thủ tục nào. Gặp phải vấn đề gì còn có thể cầu trợ đám binh lính tuần tra ở xung quanh. Cứ như vậy, không ít người không giàu có bán một ít đồ vật ở các cửa hàng hai bên đường. Có người bán ra thú mà gia đình đã chế biến tốt hoặc là có người mua rất nhiều lang mổ tử từ hương cách Lý Lạp. Sau đó bán ở ven đường, kiếm một số tiền lãi nhỏ. Cứ như vậy. mọi người tự phát hình thành một thị trường mua bán tự do ở duy sâm chấn hấp dẫn đông đảo mạo hiểm giả, giang binh, thương nhân từ bên ngoài đến kinh doanh càng ngày càng phát đạt, người qua lại càng lúc càng lớn, các con đường chính rất đông đúc nên ngựa và xe ngựa qua lại không thể không chậm lại tốc độ nhanh nhanh nhanh lĩnh chủ đại nhân đến nhanh nhường đường đại trưởng lão xin mời mặc dù rất đông người Nhưng xa xa nhìn thấy thân ảnh của Dương Lăng, mọi người đều cung kính nhường đường. Người bình thường gọi hắn là lĩnh chủ đại nhân, một gã mạo hiểm giả gia nhập thợ săn công hội trở thành thợ săn lại gọi là đại trưởng lão, vừa hô vừa cung kính hành lệ. Ồ, A Khắc Tô, cười nhàn nhà, Dương Lăng vốn chuẩn bị cưới thú một sừng nhanh chóng đi ngang qua Không ngờ trong lúc vô ý thấy được A Khắc Tô trên quần áo có theo tiêu chí thợ săn một sao. không nghĩ rằng tên đệ đệ của A Cổ Tô cũng gia nhập thợ săn công hội. Lĩnh chủ đại nhân? Không, đại trưởng lão, ta chính là A Khắc tô Nhận được thư của ca ca, ta lập tức gia nhập thợ săn công hội, thấy Dương Lăng nhận ra mình, A Khắc Tu mới trở thành thợ săn không lâu vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Hắn không nghĩ được rằng lần trước chỉ gặp một lần trong rừng rậm, lĩnh chủ cao cao tại thượng lại còn nhớ kỹ mình. Nhận được bức thư của ca Nhìn tiêu chí thợ săn trên quần áo của A Khắc Tô Dương Lăng hiểu ra Hiểu được đây đều là chủ ý của A Cổ Tô Không nghĩ ra rằng Tiểu tử A Cổ Tô này dẫn đại quân chinh chiến trong hoang mạc Tiêu diệt đám đạo tặc hai bên đường Còn lo lắng cho em trai Dừng lại một chút Nhìn vài tên thợ săn một sao xuất thân đạo tặc bên cạnh A Khắc Tô Dương Lăng hỏi Ồ đúng rồi Gần nhất có nhận được nhiệm vụ gì không? Hai ngày trước, chúng ta bắt được một con hươu lùn, bán được 200 tử tinh tệ tối hôm qua khi trời sắp tối, giúp lạc mỹ tiểu thư tìm được con mèo mắt xanh mất tích, mặc dù không được mấy tinh tệ nhưng cũng đủ để đến quán rượu uống mấy chén. Nói về nhiệm vụ hai ngày vừa qua, mấy tên đồng bọn của A Khắc Tô vô cùng vui vẻ. bọn họ không nghĩ được rằng gia nhập thợ săn công hội vài ngày đã kiếm được nhiều tinh tệ đến như vậy tốt hơn nhiều so với làm đạo tặc tiền kiếm được nhiều lắm còn không cần phải lo lắng trốn đông tránh tây không cần lo lắng bị trả thù thợ săn công hội rất tốt nhưng điều kiện gia nhập thật sự quá cao ta chỉ thiếu một cánh tay mà thôi lại không được thông qua kiểm tra thấy mấy tên a khắc tô ăn thịt ăn cá suốt mấy ngày nay Một lão già cột một tay đỏ mắt lắc đầu. Lão già này nhanh tránh sang một bên, đừng làm cản trở đường đi của lĩnh chủ đại nhân. Nếu ngươi cũng có thể làm thợ săn, ta đây đã không có vấn đề, lắc lắc đầu, một người phụ nữ có tuổi eo còn to hơn cả cái thùng đem cái bàn rau di chuyển sang một bên, lo sợ vướng đường đi của Dương Lăng. Một lão già cột một tay cũng muốn trở thành thợ săn. Nhìn lão già cột một tay đang thở dài không thôi, dương lăng lắc đầu cười khổ thợ săn công hội không phải là nhà từ thiện nếu tùy tiện để ai cũng có thể gia nhập vậy mất đi ý nghĩa thành lập tuy nhiên mỗi người đều hy vọng gia nhập thợ săn công hội tức là địa vị và thu nhập của thợ săn đã hơn xa so với mạo hiểm giả bình thường qua đó cho thấy chỉ sau một thời gian ngắn mình đã thuận lợi nhận được sự tôn trọng và ủng hộ phát ra từ nội tâm của thợ săn Điểm này đã đạt được mục tiêu khi thành lập thợ săn công hội. Ngay khi Dương Lăng chuẩn bị rời đi, A Khắc Tô ấp úng nói, Đại trưởng Lão, nghe nói thợ săn cao dai đều có thể có được liệp ma tạp phiến, nhanh chóng đề cao thực lực. Người xem, có thể hay không ngoại lệ cho chúng ta vài tấm. Biết được tin tức thợ săn cao dai có thể nhận được liệp ma tạp phiến. Triệu hồi ma thú tác chiến, mấy người A Khắc Tô nằm mơ đều mong có được liệp ma tạp phiến. Ngẫu nhiên gặp phải Dương Lăng đại trưởng lão có thể chế tác ra liệp ma tạp phiến trong truyền thuyết. Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội, trần chờ một lát rồi lớn mật nói ra. Liệp ma tạp phiến, ngoài ý muốn trôi qua. Dương Lăng lắc đầu, không nghĩ ra rằng tin tức về liệp ma tạp phiến lại truyền nhanh như vậy. Với sự trung thành của A Cổ Tô. tặng cho em của hắn vài tấm liệt ma tạp phiến cũng không có vấn đề đáng tiếc a khắc tô vốn chỉ là một tên đạo tặc cho dù tặng cho hắn vài tấm liệt ma tạp phiến cũng không thể sử dụng a khắc tô rất đáng tiếc liệp ma tạp phiến cần phải có một lượng ma lực nhất định mới có thể sử dụng như vậy đi ngày nào đó ngươi có khả năng cảm giác được ma pháp nguyên tố trong không khí ngươi hãy đến tìm ta lắc đầu tiếc nuối Dương Lăng không hề lưu lại, cưới thú một sừng nhanh chóng rời đi. Trên Thái Luân Đại Lục, ma pháp học đồ cấp thấp nhất cũng có thể cảm ứng ma pháp nguyên tố trong không khí, chỉ là cường độ cảm ứng khác nhau mà thôi. Chỉ cần A Khắc Tô đạt đến trình độ ma pháp học đồ, Dương Lăng có thể nghĩ biện pháp giúp hắn trong thời gian ngắn đề cao ma lực. Cái khác không nói. Ít nhất cũng có thể sử dụng liệp ma tạp phiến triệu hồi ma thú cấp thấp nhất tác chiến. Biến một gã ma pháp học đồ mạnh mẽ tăng lên đến ma pháp sư sơ cấp, dương lăng có không ít biện pháp. Có thể để đối phương tu luyện trong tụ linh trận ở biệt viện của mình. Có thể cho đối phương nuốt ma thú huyết châu. Có thể cho đối phương uống một giọt sinh mệnh nước suối. Thậm chí có thể trực tiếp đưa vào một bộ phận ma lực cho đối phương. Nhưng biến một tên ma pháp ngu ngốc trực tiếp tăng lên đến ma pháp sư sơ cấp. Cái này khó khăn không ít. Biện pháp không phải không có, có thể không tiếc để cho đối phương. Uống một giọt tinh tủy, giống như ngả lỷ ti đột phá đến ma pháp sư cao cấp. Đáng tiếc, trả giá quá đắt. Tinh tủy không phải là uống xong sang năm lại có lại. Ồ... Tinh tủy, nhớ đến ba giọt tinh tủy còn lại bên trong không gian giới chỉ, dương lăng trong lòng vừa động. Thời gian này, hắn cảm giác chỉ còn cách đột phá trung cấp thiên Vũ có một chút mà thôi. Hắn vốn chuẩn bị lưu tinh tủy lại, để sau này sử dụng. Bây giờ, đối mặt với âm mưu của dòng binh công hội, đối mặt với nguy hiểm không rõ, xem ra, không thể không sử dụng, đối mặt với nguy hiểm không biết trước. Nhanh chóng tăng cường thực lực mới là vương đạo Chỉ có thực lực của mình cường đại Thì mới có thể bảo vệ thân nhân của mình Thực lực của mình mới cường đại Mới có thể bảo vệ thợ săn công hội và ma thú lĩnh mới ra đời Quyết định chú ý Dương Lăng không để ý đến sự khiếp sợ của mọi người Cưới thú một sừng chạy như điên Như một cơn gió lao vào duy sâm tòa thành Phân phó cho lão quản gia mục nhị bá kỳ Bất cứ kẻ nào cũng không được đến quấy giày Sau đó khoanh chân ngồi xuống trong tụ linh trận ở biện viện, lấy ra ba giọt tinh tủy bên trong không gian giới chỉ. Đèn đuốc được thắp lên quanh duy sâm tòa thành. Bên ngoài vì có rất nhiều đèn nên vẫn sáng ngời, nhưng biệt viện yên tĩnh vì trồng rất nhiều đại thủ xung quanh nên rất tối tăm. Trong bóng đêm, ba giọt tinh tủy tản mát ra một vầng sáng, giống như ba giọt minh châu trong suốt. Hai giọt, hay là một lần nuốt cả ba giọt. Sau khi có được năm giọt tinh túy, Dương Lăng đã có kế hoạch, Viu Nam một giọt, Tiểu Nha Đầu ngả lý Ti một giọt, lưu lại hai giọt để mình dùng, một giọt cuối cùng để lưu lại cho Tác Phỉ Á đang đi đến thần điện tuyển chọn nguyệt nữ tế tự. Nụ cười ngọt ngào, ánh mắt long lanh, giọng ca tuyệt vời, nhìn tinh túy trong suốt, hắn không khỏi nhớ đến mỹ nữ Tác Phỉ Á, nhớ đến ban đêm khi thuần hóa Khô Mộc chiến sĩ đầu tiên. Tiếng ca động lòng người của tác phỉ á, nhớ đến thời gian vui đùa với nàng trong rừng rậm, nhớ đến cái eo mềm mại và mùi thơm say lòng người trên thân thể nàng. Mùa xuân sắp đến, tác phỉ á cũng sắp trở lại rồi. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm 249, thần vu vì đề phòng vạn nhất, dương lăng thêm một đạo cấm chế ở mê tung trận. sau đó liên tục nuốt vào hai giọt tinh tủy. Rất nhanh, hắn cảm giác trong cơ thể tàn mát ra một cỗ lạnh như băng, giống như uống một khối băng lạnh giá, hoặc là uống một ngụm rượu ngâm băng. Vũ lực dẫn dường, cảm giác lạnh lẽo vận chuyển theo một quý tích huyền ảo trong cơ thể hết vòng này sang vòng khác, không ngừng tuần hoàn. Bị vu đan hấp thu dung hợp từng chút một. Sau khi hấp thu năng lượng lạnh giá, Vu đan chuyển động càng lúc càng nhanh, không ngừng phun ra nuốt vào, mỗi lần đều dẫn một cố vu lực khổng lồ. Dưới tác dụng của luyện thể vu quyết, từng tia từng tia vu lực thẩm thấu vào từng tế bào cơ thể, thẩm thấu vào từng khớp xương. Cùng lúc đó, tinh thần lực tăng mạnh mẽ, bán kính cảm giác tăng trưởng từng chút một. Đám dã man nhân tuần tra ở bên ngoài sân, người hầu đang quét dọn tuyết động ở gần phòng lớn, mấy người bán hàng nhỏ ở bên ngoài tòa thành, tất cả đều hiện lên trong trí não. Giống như linh hồn xuất khiếu thấy được toàn bộ cử động của bọn họ, khoảng cách cảm giác càng ngày càng xa. Bởi vì tác dụng của tụ linh trận, thiên địa linh khí trong sân còn nồng đậm hơn cả sâu trong đặc lạp tư rừng rậm. Hơn nửa sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc mà cây cối tản mát ra Từ từ hình thành một vòng sương mù dày đặc Mãi không tiêu tan bao phủ trong sân Chui vào trong cơ thể dương lăng qua các lỗ chân lông Một cơn gió lạnh mang theo bông tuyết qua đi Mây đen dần dần tan đi lộ ra tinh tú Theo ánh sao chiếu lên người Dương lăng vô ý thức vận chuyển tinh mang vô quyết Giống như bọt biển hấp thu tinh lực của các ngôi sao linh thai không minh vô ý thức đánh lên từng đạo dấu tay thần bí không lâu sau theo một tiếng rít gào loáng thoáng ấn ký hình tháp ở mi tâm của hắn chấn động lập tức như cái động không đáy điên cuồng hấp thu năng lượng xung quanh rất nhanh giữa không trung hình thành một suối chảy năng lượng hội tụ tinh lực của các ngôi sao đầy trời từ từ suối chảy năng lượng càng lúc càng lớn tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh cùng lúc đó ký hình tháp càng lúc càng nóng nhảy lên kịch liệt truyền ra từng tiếng gào loáng thoáng trầm thấp mà có lực trong nháy mắt truyền khắp cả duy xâm chấn như cơn sóng khuếch tán về phía chân trời nếu dương lăng lúc này mà tiến vào không gian vu tháp thì sẽ phát hiện không những không gian đang nhanh chóng mở rộng mà đồ án mãnh thú trên vu tháp càng ngày càng rõ ràng cùng phát ra tiếng rít gào rung trời linh thai không minh Hắn chưa phát giác ra biến hóa của vũ tháp Nắm bắt dấu tay huyền ảo không nhúc nhích Nhưng nghe được tiếng rít gào như đánh vào linh hồn Mọi người đều từ trong mộng tỉnh lại Người có tinh thần lực càng cao thì càng mẫn cảm Tiếng gì vậy Sau khi nghe được tiếng rít gào kinh khủng Cổ đức vừa mới nằm xuống ngủ hoảng sợ ngồi dậy Ngưng thần lắng nghe một lát Phát hiện thanh âm phát ra từ biệt viện của Dương Lăng Sắc mặt đại biến Hô một tiếng không kịp mang giày liền lao ra thật nhanh như cơn gió. trời ạ, đây là cái gì? vừa lao ra, hắn phát hiện đám binh lính tuần tra đều đang hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trời. hắn không khỏi chấn động trong lòng, nhìn năng lượng suối chảy kinh khủng trong không khí, nửa ngày không lấy lại được tinh thần. nhanh, tăng cường đề phòng, phát hiện nhân vật khả nghi, toàn bộ giết hết. phản ứng lại, cổ đức nuốt nước miếng một cách khó khăn. vừa trầm giọng hạ lệnh vừa dẫn theo một đội tinh binh lao thẳng đến biệt viện của dương lăng mặc dù ngay lập tức hắn không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy trung tâm của suối năng lượng chính là biệt viện của dương lăng mà nơi đó lại vừa vạn truyền ra từng tiếng rít gào khiến lòng người e sợ hắn không cần suy nghĩ cũng hiểu được tất cả đều có liên quan đến dương lăng lo sợ có kẻ nào lẻn vào ngây bất lợi với dương lăng cổ đức kinh hài thất sắc mà các thế lực khác cũng không ngoại lệ ở chỗ đóng quân tạm thời của hắc ám hiệp hội trưởng lão khắc lồ y phu đang nhắm mắt minh tư đột nhiên mở to hai mắt lập tức biến mất tại chỗ nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi cao gần đó nhìn suối năng lượng khổng lồ ở bầu trời duy sâm tòa thành nghe được tiếng rít gào rung trời thần sắc cả kinh chẳng lẽ Đây là thực lực của cường giả đứng đầu của thượng cổ triệu hồi sư gia tộc hoặc là đây là phương pháp cầu viện khác thường của gia tộc hắn. Thông qua ma pháp thủy tinh cầu cảm giác được dương lăng không có nguy hiểm về tính mạng, trưởng lão khắc lồ y phu mặc dù thở dài một hơi, nhưng nghi hoặc khó hiểu, ngay lập tức không hiểu rõ ràng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, hắn có thể dám chắc gia tộc sau lưng dương lăng tuyệt đối không đơn giản. Không có ma pháp thuật huyền ảo, không có năng lực cường đại, tuyệt đối không thể nào khiến cho thiên triệu như vậy. Suối năng lượng trên bầu trời duy xâm tòa thành làm hắn càng thêm quyết tâm hợp tác với gia tộc Dương Lăng. Hơi thở của vạn thú chi linh, trời ạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ở khắp các ngõ ngách trong đặc lạp tư rừng rậm, nhìn suối năng lượng hiếm có giữa không trung. Nghe được tiếng rít gào phảng phất như phát ra từ linh hồn, một gã đại hán mặt sư tử mình người thần sắc cả kinh, không hề phát giác ra cây ma pháp trượng hình rắn đã rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, ở phía nam đặc lạp tư rừng rậm, một gã ma pháp sư mặc áo bào trắng đang ngồi trên một khối cự thạch từ từ mở hai mắt, nhớ đến một truyền thuyết lâu đời mà giáo đình ghi lại. nuốt nước miếng một cách khó khăn, hắn gọi một gã hồng y chủ giáo lại. Phân phó vài câu, tên hồng y chủ giáo chấn động cả người rồi nhanh chóng rời đi, thông qua ma pháp trận cách đó không xa quay về thánh thành xa xôi. Nhìn thấy màn thần kỳ đó, ở duy xâm trấn không biết có bao nhiêu người cả đêm không ngủ. Người lương thiện thì quỳ xuống mặt đất, cầu khẩn với thần linh, hy vọng thần linh che chở cho người nhà, che chở cho ma thú lĩnh mới ra đời và lĩnh chủ đại nhân mang đến cho mọi người vô vàn hy vọng. Đám người mưu đồ tội lỗi thì lại giật mình trong lòng, trong lòng bọn họ thì duy xâm tòa thành càng thêm thần bí, phản. Ứng lại, bọn họ đều thông qua các kênh khác nhau liên lạc với thế lực của mình, mọi người kinh hãi thất sắc, mà kẻ gây ra tất cả là dương lăng lại không hề phát giác ra, tận tình hấp thu năng lượng trong trời đất, linh hồn giống như đang ngao du trong thiên địa. nhìn mỗi một cây đại thủ chọc trời sinh trưởng nhìn một viên tinh cầu tự nhiên diệt vong tựa hồ chạm phải bổn nguyên lực lượng của trời đất ta là ai không biết trôi qua bao lâu một bông tuyết lạnh như băng rơi xuống cổ dương lăng mới từ từ hồi phục tinh thần chậm rãi mở mắt ra nhìn dãy núi ở xa xa đám mây ở cuối chân trời cảm thấy mê man không rõ ràng đây là đâu thậm chí không rõ mình là ai dương đại ca Để cho chúng ta đi vào, Dương đại ca, đại nhân, đại nhân, rất nhanh, bên ngoài sân truyền đến tiếng kêu hấp dẫn chú ý của hắn, trong lòng vừa động, ngay lập tức thấy rõ mọi tình huống bên ngoài. Dương đại ca, thông qua thần thức cường đại nhìn rõ đám người viêu na, ngả lỷ ti, cổ đức, mục nhị bá kỳ và duy áo lạp đang vô cùng lo lắng, Dương lăng trong lòng vừa động, vô số trí nhớ hiện lên trong đầu. rất nhanh, ý thức cũng từ từ tỉnh táo lại, cẩn thận xem xét biến hóa trong cơ thể. Vu đan một mảnh màu đỏ, phun ra vô lực khổng lồ trước đó chưa từng có, tinh lực dư thừa. Trước đây, phạm vi cảm giác chỉ có trong vòng 50 mét, bây giờ lại dễ dàng bao phủ cả duy xâm tòa thành. So sánh với biến hóa trong cơ thể, bên trong không gian vu tháp biến hóa còn lớn hơn nữa. hồ nhỏ trồng sinh mệnh chi thủ trở lên rộng hơn 3.000 dặm vô cùng rộng lớn hạt giống và cây nhỏ viu na trồng trong một đêm đã thành đại thụ cao mấy tầng từ xa nhìn lại trải dài ngàn dặm giống như một khu rừng rậm nguyên thủy hàng ngàn năm rừng tre lúc trước chỉ có vài dặm bây giờ ít nhất cũng hơn 10 dặm thậm chí trên trăm dặm vô cùng rậm rạp còn lớn hơn rừng tre trong tây bá lợi á phẩm chất càng ưu việt hơn thủy đầm bên trong phi long cơ địa mở rộng không biết bao nhiêu lần, mặc dù không rộng như hồ nước trồng sinh mệnh chi thụ, nhưng cũng không nhìn thấy cuối. Long cốt thảo trên bờ rậm rạp thành tảng lớn, chẳng lẽ không chỉ thuận lợi phá tan cánh cửa trung cấp Thiên Vu, còn đột phá đến tận thần Vu cảnh giới. Nhìn hồ nước rộng không cùng, nhìn rừng rậm trải dài ngàn dặm, nghĩ đến vô lực và tinh thần lực khổng lồ, cảm giác kinh người. Dương lăng trong lòng vừa động Thông qua thổ độn pháp thuật thuấn di đến trước vu tháp Đi vào nhìn thì quả nhiên thấy cánh cửa lên tầng thứ ba đã mở từ lúc nào Cũng giống như tầng thứ nhất và tầng thứ hai, Trên tầng thứ ba cũng có một tấm bia Khắc đầy đồ án và văn tự. Tuy nhiên bên trái tấm bia có để vài đồ vật tản mát ra năng lượng ba động mịt mờ Có cái toàn thân trong suốt Có cái đỏ bừng Dương đại ca Để chúng ta đi vào Dương Đại Ca Đại Nhân Đại Nhân Ngay khi Dương Lăng chuẩn bị thăm dò bí mật vu Tháp tầng thứ ba thì Bên ngoài sân truyền đến một loạt tiếng kêu Bất đắc dĩ Hắn không thể làm gì khác hơn là lui ra khỏi không gian vu Tháp Hô một tiếng bay đến ngoài cửa Dương Đại Ca Ngươi không sao chứ Nhìn Dương Lăng đột ngột xuất hiện trước mặt Viêu không để ý tất cả lao đến Nước mắt chảy ròng ròng Từ tới hôm qua sau khi phát hiện hiện tượng kỳ quái Nàng vẫn canh giữ bên ngoài biệt viện Lo lắng Dương Lăng gặp điều gì bất chắc Không có việc gì đâu Yên tâm đi Ôm sát Viu Na vào lòng ngực Nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng Dương Lăng nghi hoặc nhìn cổ đức Cổ đức biết ý Trần chờ một lát liền nói ra chuyện tối hôm qua Hiểu được chuyện gì xảy ra Dương Lăng hiểu mình đã tiến giai đến cảnh giới Thần Vu, căn cứ theo như tấm bia giải thích, từ Thiên Vu tiến giai đến Thần Vu, hoặc là từ Thần Vu tiến giai lên Hồn Vu, cần có rất nhiều năng lượng, khiến cho trời đất xảy ra dị tượng, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com, chương 250, dây lưng cường đại hiểu được chuyện gì xảy ra. Dương Lăng an ủi Na và ngả lì ti vài câu, sau đó đi nhanh về phía phòng họp, ra hiệu cho cổ đức đi cùng. Vào trong phòng họp, Dương Lăng xoa xoa huyệt thái dương, cổ đức, thế cục gần đây như thế nào? Cảng khẩu và và các kiến trúc vẫn theo kế hoạch xây dựng, Hắc Thủy Thành đã sơ bộ hoàn thành, khai thác ngũ thải quáng mạch và xây dựng binh công chẳng đang tăng tốc. Bẩm báo tiến độ của các hạng mục chủ yếu, nhìn Dương Lăng không nói gì, cổ đức có chút trần chờ nói. Tuy nhiên, gần đây thợ săn công hội gặp một ít phiền toái. Ồ, phiền toái thế nào? Thấy cổ đức vô cùng lo lắng, Dương Lăng hiểu được chuyện tuyệt đối không đơn giản. Mấy ngày hôm nay, có không ít người đến thợ săn công hội đến yêu cầu nhiệm vụ không ít, nhưng tất cả đều là ẩy thác có thủ lao không cao. Các ủy thác có thủ lao cao, hầu hết đều bị đám Dong binh âm thầm cướp đoạt. Cổ Đức vô cùng lo lắng, trần chờ một lát rồi nói tiếp. Ngoài ra, mấy ngày gần đây có hơn 10 tên thợ săn bị chết trong rừng. Căn cứ theo duy áo lạp điều tra, không phải là thương tích do ma thú gây ra. Ngược lại giống như bị người âm thầm làm hại, bị người âm thầm đánh lén. Chẳng lẽ, Dong binh công hội không chỉ muốn đối phó với mình... còn mở rộng phạm vi tập kích đến tất cả thợ săn. Một hai người thợ săn bị hại còn có thể do thủ oán cá nhân, nhưng chỉ trong vòng vài ngày mà có hơn 10 tên thợ săn bị giết. Cái này không bình thường chút nào. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Dương Lăng cũng hiểu được rất có thể là do đám rong binh ở duy sâm chấn gây ra. Chỉ có một điều chưa xác định được là do, do đám rong binh này tự phát hành động hay là do rong binh công hội ở phía sau sai khiến. đối phương kinh nghiệm phong phú sau khi ra tay liền xóa hết dấu vết rồi nhanh chóng rời đi nhớ đến thợ săn bị giết hại cổ đức hai mắt đỏ bừng ta và duy áo lạp tự mình đến hiện trường điều tra nhưng vẫn không thể tìm được chứng cớ hữu hiệu gì ta hoài nghi kẻ động thủ chính là vài tên sát thủ cực kỳ lợi hại mỗi một tên thợ săn bị giết hầu hết đều bị sát thủ đâm cho một kích trí mạng từ sau lưng tất cả người bị giết đều bị móc mắt Để tránh thông qua hình ảnh lưu trong mắt người bị giết tìm được đầu mối. Ngoại trừ sát thủ giàu kinh nghiệm, cổ đức không thể tưởng được còn có ai có thể làm được như vậy. Sát thủ, sát thủ giàu kinh nghiệm cực kỳ lợi hại. Ngoài ý muốn trôi qua, sắc mặt dương lăng càng lúc càng ngưng trọng. Vì đã kích thở săn công hội mới thành lập, dòng binh công hội không tự mình ra tay mà mời sát thủ tập kích không phải là không thể. Chỉ cần trong thời gian ngắn giết chết một đám thợ săn là có thể khiến cho ma thú lĩnh bàng hoàng đả kích nghiêm trọng vào lòng nhiệt tình gia nhập thợ săn công hội của mọi người. Đương nhiên, ngoại trừ rong binh công hội cũng không loại trừ khả năng là do thế lực của Đại thần Ngoại giao cách Lý Kỳ hay Đại thần Quân cơ Ban đồ đế quốc nhân cơ hội làm loạn. Gia tộc cách Lý Kỳ thèm thuồng ma thú lĩnh tài nguyên phong phú Mà đại thần quân cơ ban đồ đế quốc lại muốn báo thù cho cháu bị chết ở quan khẩu A Lạp Sơn. Bọn họ tuyệt đối không bỏ qua cơ hội. Hừ, binh lai tương đáng, thủy lai thổ yểm. Sau khi hiểu được tình hình, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng. Nếu là trước kia khi thực lực còn yếu, có lẽ còn phải cẩn thận làm việc, lấy bất biến ứng vạn biến, nhưng đột phá đến thần vu. Hắn tự tin đối mặt với cao thủ thánh giai trên thế giới này. Thêm vào đó là ma thú cao cấp như thú một sừng và phi long vương. Và ma thú đại quân khổng lồ. Hắn có đủ thực lực đối mặt với uy hiếp các phía. Mặc dù dòng binh công hội có lịch sử lâu đời. Chính mình có dòng binh đoàn mạnh nhất. Nhưng Dương Lăng tin tưởng chỉ cần lợi dụng tốt quyền lợi lĩnh chủ. vu thuật huyền ảo và ma thú đại quân khổng lồ bày ra thiên la địa võng. Đối phương tuyệt đối khó có thể chiếm được tiện nghi trên lánh địa của mình. Tấn công là cách phòng ngự tốt nhất. Đối mặt với địch nhân chưa biết rõ. Biện pháp tốt nhất là chủ động xuất kích. Chặt đứt nơi phát tin tức tình báo của đối phương trong lánh địa. Bắt được người sống thì tra hỏi tìm ra người phía sau màn. trầm ngâm một lát. Dương Lăng nghĩ đến một chủ ý tương kế tự kế. Cổ đức. Tìm vài tên nhân viên tổ anh Vũ rất ít lộ diện giả mạo làm thương đội, nói là muốn đến gần sơn cốc con nhện tìm quảng sắt cần vài tên thợ săn dẫn đường. Người ngày mai phải đến thợ săn công hội công bố nhiệm vụ, chú ý, nhất định phải giữ bó mật, tìm vài tên nhân viên tình báo anh Vũ đóng giả làm thương đội. Ngoài ý muốn trôi qua, cổ đức trong lòng vừa động, nhanh chóng hiểu được chủ ý của Dương Lăng. Chỉ cần có thể dẫn dụ đám sát thủ bí mật Bắt đối phương lại tra hỏi Thì rất có thể tìm được chủ mưu chính thức ở sau màn Thương lượng một ít chi tiết cụ thể Cổ đức tin tưởng nhận lệnh đi ra Mặc dù Dương Lăng không giải thích chuyện hôm qua Nhưng hắn rõ ràng hôm nay Dương Lăng khác với hôm qua rất nhiều Nhìn từ mặt ngoài thì vẫn không có đấu khí, ma lực Nhưng cổ năng lượng ba động trong cơ thể càng thêm mịt mờ Loại cảm giác này, giống như dương lăng trong một đêm đã tu luyện thành một gã cao thủ thánh giai. Trên Thái Luân Đại Lục, vô luận là võ sĩ hay là ma đạo su tu luyện trước khi tu luyện đến thánh giai thì năng lượng ba động trong cơ thể đều rõ ràng. Người có tinh thần lực cao là có thể dễ dàng cảm giác được đấu khí hoặc là ma lực trong cơ thể. Nhưng cường giả thánh giai thì khác, thực lực càng cường đại. Thì nhìn từ bên ngoài càng bình thường, người bình thường cơ bản không thể cảm giác được năng lượng ba động trong cơ thể bọn họ. Có lẽ, tối hôm qua lĩnh chủ đại nhân sử dụng bí thuật triệu hồi ma thú siêu giai gì đó, đột phá cánh cửa thánh giai Nghĩ lại suối năng lượng khổng lồ trên bầu trời tòa thành tối hôm qua. Nghĩ đến tiếng rít gào kinh tâm động phách của mãnh thù. Lại nghĩ đến thân phận thượng cổ triệu hồi sư của Dương Lăng, cổ đức suy nghĩ liên miên. Kết hợp với năng lượng ba động mịt mờ trong cơ thể Dương Lăng, hắn càng ngày càng dám chắc ý nghĩ của mình, mừng rỡ hắn không còn lo lắng nữa, vô cùng hy vọng vào sự phát triển của lãnh địa. Một cường giả thánh giai thì có tác dụng vô cùng lớn lao đối với lãnh địa. Cổ Đức hiểu được, Dương Lăng trở thành cường giả thánh giai thì sự an toàn của lãnh địa và thợ săn công hội sẽ được bảo đảm trên Thái Luân Đại Lục. Thánh Giai không phải không quyết đấu với nhau, nhưng ở tình huống bình thường hai bên tuyệt đối không dễ dàng ra tay.